Chương 1441, loạn cục phi, thứ lão già không biết xấu hổ. Phượng Hà chửi gắt. Thương thuyền tiếp tục tiến lên, gương mặt già nu kia liền treo ở phía sau thương thuyền, làm cho tâm người không yên. Tiêu Trần quay đầu nhìn Tiếu Sương, cô nương này đang ngồi trên cái ghế trúc, chôn đầu giữa hai chân, thấy không rõ sắc mặt. Chỉ nói vậy thôi, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần cười nói. Tiếu Sương đột nhiên đưa tay ra. Tiếp đó nắm tay từ từ mở, một chiếc chìa khóa rực rỡ tinh quang xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong chìa khóa trong suốt lại có bụi sao sáng tối chập chờn thật sự là huyền diệu không gì sánh được. Tiếu sương ngẩng đầu, thời khắc này cô ta đã lệ rơi đầy mặt. Cho các người chìa khóa. Nhìn chìa khóa rực rỡ tinh quang, đầu phượng hạ có hơi đứng hình. Tiêu trần đi tới, nhẹ nhàng khép tay tiếu sương lại. Vật của cô, vậy sẽ là của cô, nhận lấy đi. Hai mắt Tiếu Sương đẫm lệ mông lung, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Cậu có biết cái chìa khóa này có ý nghĩa như thế nào không? Tiêu Trần lắc đầu, ý nghĩa như thế nào tôi không biết, nhưng vì cái chìa khóa này mà hẳn không ít người chết nhỉ. Lời Tiêu Trần nói trực tiếp cắm vào trong lòng Tiếu Sương, cô ta không cầm được mà nước mắt trào ra. Tiếu Sương ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, lẩm bẩm nói, rất nhiều, ba, mẹ, em gái, anh trai, cậu. Mỡ nhỏ đều bởi vì cái chìa khóa này mà chết, chỉ còn lại có một mình tôi, một mình, trên mặt của Tiếu Sương không ngừng hiện lên từng đạo hát khí, đó là điểm báo nhập ma. Tiêu Trần nhẹ nhàng hắc khi đo la điem lưng cô ta, đưa tay lau đi nước mắt của cô ta. Đừng khóc, đừng khóc, ngoan, Dòng Tiêu Trần giống như mang theo ma lực nào đó, làm cho lòng người an yên. Hắc khí trên mặt Tiếu Sương dần dần biến mất. Hú hú, quanh quẩn ở sát biên giới nhập ma, Tiếu Sương lại tỉnh hồn lại ông tiêu trần khóc lớn lên khóc tê tâm liệt phế tiêu trần cũng không nói chuyện gì cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ lưng tiêu sương khóc rồi lại khóc tiêu sương lại tựa vào trong lòng tiêu trần mà ngủ nhìn tiêu sương ngủ say khuôn mặt phượng hà ưu sầu tiểu tử kia nếu không giao tiêu sương cô nương cho đông gia xử lý đi đợi ở chỗ của cậu bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề tiêu trần lắc đầu Nếu tôi đã từng nói để cho cô ta đợi ở bên cạnh tôi, như vậy tôi sẽ nói được thì làm được. Nhưng, tiêu trần vung tay chặt đứt lời Phượng Hà, không có việc gì, sẽ không xảy ra vấn đề, ai dám tới chỗ tôi đây gây sự, tôi liền giết cho bọn hắn xem. Tiếu sương ngủ rất say, không biết đã qua bao lâu cô ta cũng chưa từng an tâm ngủ như thế. Trong giấc mộng của tiếu sương, cô ta mơ thấy mình trở về nhà. Ba mẹ nhận lấy bọc hành lý cho cô ta. Anh trai quan tâm hỏi hang cô ta ở bên ngoài có bị ăn hiếp hay không, bọn em trai em gái đòi quà, dì nhỏ cầu nhậu công tử ca nhà nào, còn chưa giới thiệu cho mình, cậu vẫn trầm mặt ít nói như vậy, mở ở một bên của trách cậu, cả nhà trong mộng rất tốt, tốt đến biến thành một giấc mộng. Đột nhiên thức dậy, đầu đầy mồ hôi. Tiếu sương bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường, bóng tối chung quanh làm cho cô ta hoảng sợ. Khí cơ cùng bạo từ trong thân thể cô ta điên cuồng dâng lên âm âm. Cô ta rất sợ bóng tối, bởi vì cũng vào một đêm đen yên lặng nào đó, tất cả thân nhân bên người đều rời khỏi mình. Phục một đống lửa màu vàng trong trẻo lạnh lùng bốc lên, chiếu sáng căn phòng đen tối này. Vậy rồi à? Tiếng một người thiếu niên vang lên. Giọng nói này kéo Tiếu Sương hoảng hốt về thực tế, mà chuyện xảy ra lúc trước về lại trong đầu. Không nay day roi a tieng rượu, uống chút trà tạm một chút đi. Tiêu Trần đưa tới một ly nước trà bốc hơi nóng. Giọng của Tiêu Trần làm cho tâm tình Tiếu Sương vốn bất an dần dần bình phục lại. "Cảm cảm ơn." Tay Tiếu Sương có chút run rẩy, do dự nhận lấy nước trà trong tay Tiêu Trần. "Không cần sợ, tôi đã nói để cho cô đợi ở bên cạnh tôi, sẽ không ai có thể mang cô đi." Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiếu Sương, giống như một trưởng bối hiền hòa. "Ai cũng không được." Tiêu Trần lại bỏ thêm một câu. Nhiệt độ của nước trà làm cho Tiếu Sương hồi thần lại. Thân thể lạnh như băng cũng dần ấm lên. Cô ta chưa bao giờ phát hiện một ly trà có năng lực như thế, có thể yên ổn tim của mình nhanh như vậy. Có lẽ điều có năng lực như vậy chính là người bên cạnh thì phải. Cảm ơn. Tiếu Sương nói tiếng cảm ơn lần nữa. Từ từ xuống giường, đi ra khỏi phòng trúc. Ngồi đi. Tiêu Trần theo đi ra bên ngoài, mình nằm thẳng cẳng trên ghế tre. Tiêu trần cũng không có hứng thú biết về quá khứ của tiếu sương quá lớn, kỳ thực coi như tiếu sương không nói, tiêu trần cũng có thể đoán mười mươi. Dùng một câu nói có thể tổng kết, đó chính là một cái chìa khóa mang tới huyết án. Chương 1442, loạn cục, 2, trong giới tu hành, vì một món bảo vật mà đưa tới huyết án thì chỗ nào cũng có. Máu chảy thành sông Thậm chí bị diệt toàn tộc cũng không phải số ít, loại chuyện như vậy quá bình thường, bình thường đến giống như trên đường có xe tông vào đuôi xe. Vì sao? Tiếu Sương ngồi trên băng ghế nhỏ ở bên cạnh, hơi giật mình đờ ra. Cái gì vì sao? Tiêu Trần nắng khuôn mặt lưu tô minh nguyệt hỏi. Vì sao phải đối xử với tôi như vậy? Tiêu Trần cười cười, tôi nói tôi chỉ là rảnh rỗi không có chuyện gì, cô có tin không? Đương nhiên Tiếu Sương không tin. Che chở một người có chìa khóa bảo tàng thần vương. Chỉ là vì buồn chán, sợ rằng người có chút đầu óc đều sẽ không tin. Nhưng Tiêu Trần thật sự chỉ là rảnh rỗi không có chuyện gì mà thôi. Cố gắng tìm nguyên nhân, cũng có thể tìm một chút, Tiêu Trần vừa nhìn thấy Tiếu Sương, cũng nhớ tới sát thủ dạ. Hai người bọn họ là người hoàn toàn khác biệt, dạ vĩnh viễn mang vẻ mặt tươi cười, mà chân mầy Tiếu Sương vĩnh viễn mang theo lo lắng. Nhưng hai người bọn họ đều có một điểm giống nhau. Đó chính là làm sát thủ, nhưng bọn họ đều chưa từng giết người. Sau đó bầu không khí rơi vào trong im lặng, chỉ có trong rừng trút cách đó không xa thỉnh thoảng chuyển động sinh ra một vài tiếng xào xạc. Không biết Tiêu Trần đã ngủ từ khi nào, Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên ngực Tiêu Trần, cùng Tiếu Sương hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu tử kia, giúp tôi nói cảm ơn với cậu ấy. Tiếu Sương đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng mới vừa đi chưa được hai bước. Giọng tiêu trần lười biến truyền vào trong tai cô ta. Tính khí của tôi không tốt lắm, nếu như cô muốn đi, tôi không ngại để người ta cắt đứt chân của cô, trói cô ở chỗ này. Bóng dáng mặt nham từ từ đi ra từ trong rừng trúc, áp lực giống như núi cao, làm cho sắc mặt tiếu xương rất là xấu xí. Sát thủ cũng không thích hợp tác chiến chính diện. Mặc dù cô khôi phục thực lực ẩn nút về cũng không đánh lại to con, ngoan, đợi ở nơi này đi, bảo vệ cho cô bình an. Tiêu Trần nói, đổi một tư thế tiếp tục ngủ, Lưu Tô Minh Nguyệt xui xẻo, lập tức lộn xuống mặt đất. Tiếu Sương bất đắc dĩ quay trở về, ngồi bên người Tiêu Trần, lẩm bẩm nói, cậu biết mà, tôi vẫn đợi ở chỗ này thì rất nhiều người sẽ chết, tôi không muốn liên lụy người nào nữa. Giọng Tiếu Sương có chút khang khang. Tiêu Trần không tiếp lời, chỉ có tiếng ngấy đều đều truyền đến. Khi tỉnh dậy, Tiếu Sương ngồi ngẩn người ở nơi đó như trước, chỉ là bên cạnh cô ta sinh ra hai người. Nhan tử ninh và các chủ tỏa yên cắt. Nhìn thấy tiêu trần đã dậy, các chủ kéo tiếu sương nói với tiêu trần rằng, tiểu tử kia tôi mang người đi trước. Mặt nham. Tiêu trần nhàn nhạt hô một tiếng, mặt nham đi ra từ trong rừng trúc, chặn đường nhỏ. Nhan tử ninh nhẹ nhíu mày, tiểu tử kia, chuyện cậu muốn giữ tiếu sương ở bên người, Phượng Hà đã nói cho tôi biết, chuyện này không thể được. Sao không được? Giọng tiêu trần đột nhiên cao lên. Nhan tử ninh lắc đầu nói, tiếu sương ở chỗ này, sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết, cậu phải hiểu được, vì bảo tàng thần vương, chuyện gì những người đó cũng đều có thể làm được. Hơn nửa nơi này là trung tâm đầu thuyền, tất cả xung quanh đều là vô chỉ cảnh, đợi ở chỗ này quá nguy hiểm. Tôi đã hứa với cô nương này, trước khi cô ta xuống thuyền phải ở trong phạm vi tầm mắt của tôi, đến tình trạng này của tôi, một cam kết có ảnh hưởng cực kỳ lớn, tôi sẽ không để cho tiếu sương cô nương rời khỏi bên cạnh tôi. Thái độ Tiêu Trần rất là cứng rắn. Tiểu tử kia cậu cần gì phải vậy chứ, đặt mình vào hiểm cảnh, mang Tiếu Sương đi, chúng tôi nhất định sẽ phụ trách an nguy của cô ta, dù sao bây giờ cô ta vẫn còn là người của tỏa yên các tôi. Các chủ tận tình khuyên nhũ. Không cần nói, yên tâm đi không có ai xảy ra chuyện gì, các cô vẫn nên giải quyết sự tình trên thuyền cho tốt. Tiêu Trần nói, kéo Tiếu Sương qua, đi theo đường nhỏ quanh co khúc khuỷu biến mất trong ánh mắt của hai người. Nhan tử ninh trầm mặt một hồi, để cho hai vị cung phụng qua đây, bảo vệ tốt nơi đây. Khuôn mặt các chủ ưu sầu, hiện tại người trên thuyền, vì chuyện chìa khóa bảo tàng thần vương đều mang lòng xấu. Rất nhiều người cũng bắt đầu liên hợp lại, thậm chí có vài vị vô chỉ cảnh cũng tham dự ở trong đó, hiện tại điều người của chúng ta đến nơi đây, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Yên tâm, chỉ cần có mặt già nu treo ở phía sau, Bọn họ sẽ không dám tùy ý đồng thủ. Nhan Tử Ninh lắc đầu nói tiếp, lo lắng của tôi là có người tiết lộ tin tức chìa khóa bảo tàng thần vương ra ngoài, dẫn tới tên kinh khủng hơn. Sắc mặt các chủ thay đổi, loài chuyện như vậy rất có khả năng sẽ xảy ra, có vài người ước gì quấy nước thật đục, dễ đục nước béo cò. Chương 1443 Chương 1443 Thời gian vừa đúng hơn nửa người trên thuyền không thiếu đệ tử của đại tông tộc, khi bọn họ truyền tin tức lại dòng họ, đến lúc đó tiến triển của tình hình không phải một cái phá giới chi khí của hiệu buôn vạn vĩnh có thể làm chủ. Tăng tốc độ lên, nhất định phải đưa tiếu sương vào vô cực đại thế giới trước khi mọi chuyện còn đang trong phạm vi khống chế. Các chủ trầm mặt một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Chuyện tiếu sương giấu giếm chìa khóa của bảo tàng thần vương là trắc rối lớn mà hiệu buôn vạn vĩnh mang đến. Vạn Vĩnh không trực tiếp giao Tiếu Sương ra, mà chuẩn bị để cho cô ta rời thuyền ở vô cực đại thế giới. Hiệu buông Vạn Vĩnh làm như vậy đã là hết tình hết nghĩa rồi. Trên đường nhỏ im ắng, Tiêu Trần đi tuốt đằng trước, Tiếu Sương nhắm mắt theo đuôi phía sau lưng và mặt nhằm không nói tiếng nào đi ở cuối cùng. Đi đâu? Tiếu Sương nhìn cảnh vật u ám xung quanh, trong lòng có chút bất an. Đi dạo chứ sao, còn có thể đi đâu được nữa? Hả? Giờ phút quan trọng như thế này mà còn đi dạo sao? Đầu Tiếu Sương có chút lờ mờ. Yên tâm đi, thế cục bây giờ trông thì rối lắm, thật ra là rất an toàn, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, qua đoạn thời gian này rồi hãy nói. Tiêu Trần dùng dao nhỏ chém đứt một đoạn gậy trúc to bằng ngón tay cái. Làm một cây sáo trúc. Biết thổi không? Tiêu Trần đưa sáo trúc cho Tiếu Sương. Tiếu Sương nhận lấy sáo trúc gật đầu. Một đoạn. Nghe cái gì? Thổi bài nào đó của Go Into Do Hớt đi. Trong một tháng kế tiếp, quả nhiên như Tiêu Trần đã nói, trên thuyền buông bình tĩnh dị thương. Trong thời gian này Tiêu Trần ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ lại đánh hai bộ vương bát quyền, đánh xong quyền mang theo tiếu sương đi dạo, cuộc sống an ổn hiếm có. Nhưng đây chỉ là bình tĩnh ở bên ngoài mà thôi, tất cả mọi người biết đó chẳng qua chỉ là sự bình tĩnh trước dông tố. Bởi vì hiệu buôn vạn vĩnh không quản giá thành. Dùng số lượng lớn linh thạch thúc dục trận pháp để cho thuyền buôn tăng tốc, bây giờ cách vô cực đại thế giới chỉ có mấy ngày lộ trình. Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều giấy lên. Thuyền buôn tăng tốc, rất nhiều người đều có thể đoán được ý đồ của Nhan Tử Ninh. Cô muốn người sở hữu chìa khóa rời thuyền ở một nơi nào đó. Mà lựa chọn tốt nhất, chắc chắn chính là vô cực đại thế giới. Vô cực đại thế giới chính là có nguy đế tồn tại, người nào cũng không có lá gan đi vào trong đó bắt người. Cho dù nguy đế có xuất hiện cũng không dám tùy ý bước vào một đại thế giới. Cái này có thể khơi mao chiến tranh giữa hai đại thế giới. Khi càng ngày càng tới gần vô cực đại thế giới, mọi người dường như có thể ngửi được nguy hiểm tiềm ẩn trong hư không. Sau khi ăn xong điểm tâm do Phượng Hà mang tới, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn, thẳng nhiên nói, đến lúc rồi. Cái gì? Phượng Hà hơi nghi hoặc. Dẫn tôi đi gặp lão bản. Tiêu Trần đứng dậy, dắt tay Tiếu Sương đi ra ngoài. Mặc dù không biết Tiêu Trần muốn làm gì, thế nhưng Phượng Hà vẫn gật đầu. Phượng Hà gọi ra pháp khí, chuẩn bị mang Tiêu Trần đi tìm ông chủ. Nhìn pháp khí, Tiêu Trần lại lắc đầu, vẫn là bay ra ngoài đi. Sắc mặt Phượng Hà chợt biến, Tiểu tử kia, cậu điên rồi, bây giờ lại đi công khai Tiếu Sương à? Bây giờ Tiếu Sương chính là mồi dẫn hỏa, không xuất hiện thì không sao, nếu như vừa xuất hiện, không chừng sẽ một vài thứ không có đầu óc làm ra nhiễu loạn lớn. Tôi chính là muốn tất cả mọi người biết Tiếu Sương đang ở nơi này, có bản lĩnh thì tới cướp đoạt đi. Giọng của Tiêu Trần đã kinh biến đến mức nghiêm túc. Tiêu Trần không nói thêm nữa, mang theo Tiếu Sương bay về phương xa. Phượng Hà gấp gáp dặm chân, thế nhưng nàng không có cách gì, chỉ có thể đi theo phía sau Tiêu Trần. Tiêu Trần ở giữa không trung nói với Tiếu Sương, được rồi. Cô khôi phục thực lực đi, phòng ngừa xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn. Tiếu Sương không nói thêm gì, vỗ mấy chỗ đại huyệt máu chốt ở trên thân thể, tiếp theo lại có thể từ trong thân thể rút ra mấy cây chăm nhỏ thật dài. Tiêu Trần nhìn chăm nhỏ, trên chăm nhỏ hiện đầy phu. Mạnh mẽ ngăn trở kinh mạch khiến cho Tu Vi giảm bớt A, về sau dùng ít thôi, đối với thân thể không tốt. Ừm. Tiếu Sương ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi, đây là gia truyền của cô hay là học ở bên ngoài? Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, loại thủ đoạn này mình cũng là lần đầu tiên thấy. Học ở bên ngoài. Tiếu Sương sát mặt có chút u ám. Học ở một nơi tên là Thu Hồng Tử Quán. suong sac mat co Tiêu Trần suyết thì phun ra một bún máu, suy nghĩ cả nửa ngày đây là người quen. Thu Hồng Tử Quán là tổ chức sát thủ thần bí nhất cường đại nhất trong hư không. Ban đầu lúc ở Đại Bảo Diễm, Tiêu Trần chính là đã gặp qua hai vị sát thủ của thu hồng tử quán. Chương 1444, thời gian vừa đúng, hai, hình như một người tên là Sơ Nhất, một người tên là Thập Ngũ, trên lý thuyết mà nói, Tiêu Trần từng có chút tình nghĩa với hai cô gái này. Trước đây đã cứu Sơ Nhất, mà Thập Ngũ, Tiêu Trần cũng là cho cô một phần cơ duyên. Tiêu Trần còn nhớ, nữ tử gọi là sơ nhất kia hình như là một vị nguy đế, cường đại cùng một cấp bậc với ma chủ. Cô là sơ mấy? Tiêu Trần mang theo vài phần chế dễ hỏi. Hả? Tiếu Sương khuôn mặt kinh ngạc. Tiêu Trần cười lắc đầu, tôi đã từng có duyên với nữ tử tên là sơ nhất, còn có thập ngủ. Nghe được tên sơ nhất này, thân thể Tiếu Sương đột nhiên phát trung. Mà ngay cả giọng cũng thay đổi. Sơ nhất đại nhân là trưởng quỷ của thu hồng tử quán Nhìn phản ứng của Tiếu Sương Tiêu Trần cười Cô tự mình chạy từ thu hồng tử quán đến Từng Tiếu Sương nhẹ nhàng gật đầu Trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng Các nàng sẽ đến bắt cô Hoặc là giết kẻ trộm đi như cô Tiêu Trần tò mò hỏi Tiếu Sương gật đầu Chắc chắn Tách khỏi thu hồng tử quán chỉ có một con đường Chính là chết Yên tâm đi Tôi và trưởng quỹ của thu hồng tử quán các người có chút tình nghĩa, các nạn sẽ không làm khó cô. Tiêu Trần cười lắc đầu. Có thật không? Giọng của Tiếu Sương tràn đầy vẻ không thể tin. Trên cái thế giới này, chỉ có hai loại người có quan cac nguoi co chut tinh nghia cac nang se khong lam kho co tieu tran cuoi lac đau co that khong giong cua với thu hồng tử quán, một loại là khách hàng, còn có một loại là người chết. Thế nhưng Tiêu Trần không giống khách hàng, đương nhiên càng không giống như là người chết. Tôi rất thích gạt người, thế nhưng không lừa gạt phụ nữ. Tiêu Trần nhẹ nhàng cười. Trái tim Tiếu Sương kịch liệt nhảy vài cái, nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Trần, nhỏ giọng nói, cậu, cậu cười lên nhìn rất đẹp. Ồ, phải. Có một người tên dạ cũng nói như vậy. Hiện tại lão bản hẳn là ở trong thành. Phượng Hà lướt qua Tiêu Trần, đi tới trước mặt để dẫn đường. Lúc gần vào thành, Tiêu Trần lại kéo Tiếu Sương xuống, bộ dạng như vậy lại là phải đi bộ vào thành. Tiểu tử kia. Phượng Hà lo lắng kéo tay áo của Tiêu Trần. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ tay của Phượng Hà, an ủi, không có việc gì, bây giờ thời gian vừa đúng, nên tới đều tới. Trong thành phồn hoa như trước, chỉ là vào giờ phút này, lại đã không phải là lúc đó. Bởi vì tất cả mọi người đều mang tâm trạng khác nhau. Tiêu Trần vừa bước chân trái vào trong thành đã bị hàng chục, thậm chí trên trăm ánh mắt nhìn chăm chú vào. Tiêu Trần làm một động tác kỳ quái, tay nắm lại phóng tới bên trên lỗ tai. Làm một cái tư thế lắng nghe. Tiểu tử, cậu đang làm gì? Lắng nghe tiếng hít thở tham lam, ha ha. Tiêu Trần cười đầy thần kinh. Tiêu Trần nhìn Phượng Hà, nhẹ giọng nói, tôi chuẩn bị giết người, tôi biết nếu như người chết ở trên thuyền, sẽ đập bảng hiệu của hiệu buôn vạn vĩnh, về sau cuộc sống của hiệu buôn vạn vĩnh sẽ rất khó. Thế nhưng không cần lo lắng, tôi sẽ bồi thường cho các người. Phượng Hà kéo tay Tiêu Trần, lắc đầu thở mạnh. Nhìn Phượng Hà dậm chân nóng nảy, Tiêu Trần cười vui vẻ, nữ tử dịu dàng này thật sự rất đáng yêu. Tiêu Trần nhìn Phương xa nhẹ giọng nói, tôi sẽ dẫn các người đi đến một nơi tên là Địa Cầu. Tôi dự định vì Địa Cầu mở mấy cái đường hàng không tốt nhất trong hư không, mà hiệu buôn vạn vĩnh các người sẽ là cổ đông lớn nhất. Tiêu Trần nói xong chân cước bộ không ngừng đi về phía trước, chẳng biết lúc nào phía trước xuất hiện mười mấy người. Những người này cũng đi từ từ tới chỗ tiêu trần, trong không khí xuất hiện hai tường khí không nhìn thấy. Hai tường khí không nhìn thấy này, không ngừng đụng nhau, gió to nổi lên. Tiêu trần giơ tay trái lên, nhẹ nhàng quơ, không cần hoài nghi lời nói của tôi có đáng tin hay không, bởi vì tôi gọi là tiêu trần, đương nhiên là có người thích gọi tôi là thôn thiên đại đế hơn. Lời nói của tiêu trần khiến cho Phượng Hà như bị sét đánh, ngờ ngác sửng sợ tại chỗ. Tiếu Sương thậm chí cũng quên đuổi kịp bước chân của Tiêu Trần. Chị Hà, làm phiền cô đi thông báo lão bản, dừng thuyền buông lại. Nói xong Tiêu Trần không liếc mắt nhìn Phượng Hà nữa, trực tiếp kéo Tiếu Sương đi tới nhóm người kia. Có chút thú vị, lẽ nào vật nhỏ này còn muốn dựa vào sức mình, đọc chiếm chìa khóa của Bảo tàng Thần Vương hay sao? Một thiếu niên sắc mặt âm trầm đứng ở phương xa, mắt không chấp nhìn chầm chầm chuyện đã xảy ra trên đường lớn vào thành. Người này tên là Quỷ Họa Công Tử, là một trong 15 vị vô chỉ cảnh lần lên thuyền này. Hắn ta đối với bảo tàng thần vương nhất định phải được, lúc chuyện vừa xảy ra, hắn ta đã báo cho tộc trưởng của tông tộc thông qua bí pháp. Mặc dù nhan tử ninh đã đẩy tốc độ của thuyền buôn đạt đến cực hạn, thế nhưng chung quy hình thể thuyền buôn đạt ở đó, dù nhanh tới đâu cũng sẽ không hơn một số pháp khí chuyên môn được tạo để đi đường. Chương 1445, nhìn chầm chầm quỷ hòa công tử đã nhận được thông báo, cao thủ tông tộc ra hết, đã đuổi đến nơi tinh không này. Quỷ hòa công tử cười, miệng lộ ra đầy răng trắng, lại giống như nắm chắc phần thắng. Lần này lên thuyền tổng cộng có 15 vị vô chỉ cảnh, mỗi một vị vô chỉ cảnh đều có động tác, quỷ hòa công tử chỉ là một người trong số đó mà thôi. Chẳng lẽ là thiếu gia của đại tông tộc nào muốn đọc chiếm chìa khóa? một phu nhân dáng dấp diêm dúa loè loẹt loẹ, ngồi trên lầu cao nhất ở trong thành cười híp mắt nhìn phía dưới trong quán trà gần sát bên đường một ông lão đang ngồi sau lưng ông lão đứng đầy người ông lão rót cho mình một chén trà cười nói bất kể là tiểu thiếu gia nhà nào cũng không có khả năng đọc chiếm chìa khóa của bảo tàng thần vương cách thị uy như thế thật sự ngu xuẩn mấy vị này nghênh ngang nhìn vào chuyện xảy ra trên đường lớn trong thành bình phẩm từ đầu đến chân căn bản không để những người khác vào mắt không phải là bọn họ kiêu ngạo mà là bởi vì bọn họ đều có thực lực tuyệt đối đương nhiên đây chỉ là mấy vị vô chỉ cảnh trên mặt nổi về phần người đang âm thầm quan sát càng là không phải số ít lúc này hai công tử văn nhã bay đến bầu trời treo trên đỉnh đầu tất cả mọi người nhìn xuống phía dưới đối mặt với phong cách kiêu ngạo này lại không ai dám nói một tiếng hắn muốn làm gì trong hai người Một vị công tử không có tay phải cười hỏi. Công tử bên cạnh với khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nhíu mày một cái, dường như có hơi chán ghét công tử đứt tay. Thị uy, hắn muốn để cho tất cả người trên thuyền buông biết, tiếu xương cô dưới sự che chở của hắn. Thị uy, cảm giác rất ngu xuẩn. Không đúng. Cậu cảm thấy có phải hắn có chút quen thuộc hay không? Công tử đứt tay gãi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng màu vàng nhìn tiêu trần chậm rãi đi về phía trước trên đại lộ công tử đức tây bỗng nhiên biến đổi sắc mặt liên thương sinh đó không phải là đao của tiêu cô nương sao công tử lạnh lùng nghiêm nghị nhíu mày một cái hắn ta cũng thấy thiếu niên này có cảm giác quen thuộc không rõ có khả năng hay không không phải cùng một cây đao chỉ là tương tự mà thôi thối lắm nam cung thiên ninh cậu không biết thì ngậm miệng lại u dương đức bất mãn bắt đầu lầm bầm hai người này không là ai khác Chính là Trần Thiếu Kiệt và U Dương Đức mến mộ tiêu Trần Phái Nữ. Bọn họ đối với Bảo tàng Thần Vương đương nhiên là có hứng thú. Ngay cả U Dương Đức cũng đã thông báo cho gia tộc. Gia tộc cũng xác định rõ báo cho biết sẽ có ba vị đại kiếm tiên mang theo phá giới chi khí đến đây. Về phần Trần Thiếu Kiệt, lại không có thông báo cho gia tộc, bởi vì Trần Gia cách nơi này quá mức xa xôi, khả năng không đuổi kịp. Đây đối với Trần Thiếu Kiệt cũng không phải là một tin tốt bởi vì trần thiếu kiệt đã có thể tiên đoán được hướng đi của câu chuyện đến cuối cùng tuyệt đối là các đại tông tộc sở hữu phá giới chi khí cùng nhau chia sẻ chìa khóa của bảo tàng thần vương không có thực lực trên mặt nổi dĩ nhiên không ai nể mặt cậu cho dù cậu là thiếu chủ nhà họ trần cũng giống như vậy trần thiếu kiệt nhíu mày một cái nhìn tiêu trần phía dưới tấm lưng đặc biệt kia càng nhìn càng cảm thấy giống như tiêu cô nương không đúng liên thương sinh không có khả năng đổi chủ dễ dàng như vậy Lẽ nào Tiêu Cô Nương đã gặp bất trắc U Dương Đức đang phân tích linh tinh, phân tích đến bản thân thương tâm gần chết? Trần Thiếu Kiệt bên cạnh cũng không bình tĩnh, nữ nhân kia còn thiếu mình một cái hôn đó. Tiêu Cô Nương, tôi nhất định sẽ báo thù cho cô U Dương Đức gào lớn chuẩn bị xong xuống dưới, kết quả bị Trần Thiếu Kiệt hung hăng kéo lại. Hỏi rõ trước, tôi cảm thấy được thiếu niên này chắc là thân nhân của Tiêu Cô Nương. Dù sao cũng quá giống nhau rồi. Vẫn là Trần Thiếu Kiệt tỉnh táo một chút. Sau khi nghe Trần Thiếu Kiệt nói như vậy, U Dương Đức cảm thấy khá hợp lý. Nói không chừng thiếu niên này còn là cậu em vợ tương lai của tôi, ha ha, U Dương Đức hứng thú. Cậu lặp lại lần nữa. Mặt của Trần Thiếu Kiệt lập tức sụp đổ, tiêu trần chính là thiếu nải nải nhà họ Trần đã được định trước của Trần Thiếu Kiệt hắn ta, sao cho phép người khác mơ ước. Trần Thiếu Kiệt, người khác sợ cậu, U Dương Đức tôi lại không sợ đâu. Trong nhà có hai đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm à, lặp lại lần nữa chỉ nói một lần thôi. Tiêu cô nương chính là người của lão tử, tôi chính là đã từng nhìn qua thân thể của nàng. Cái miệng của U Dương Đức thật sự là muốn ăn đòn tột cung. Thời điểm cùng già phá tan phong ấn, toàn thân Tiêu Trần bị vòi rồng lòng phá, mặc dù là cảnh xuân chật tiết, thế nhưng làm sao lại cảm giác đến chỗ U Dương Đức lại thay đổi vị. Chương 1446, mềm không được cứng không xong tầm. Trần Thiếu Kiệt vừa nhìn gương mặt của U Dương Đức là phiền, một quyền nện xuống, trực tiếp đánh cho U Dương Đức bay ra ngoài. U Dương Đức bay ra ngoài và dặm mới ổn định thân ảnh, ông quay hàm tức giận nói, con mẹ nó mi LFM thật à, lão tử liều mạng với mi. Được, phía dưới còn chưa đánh, hai vị phía trên lại đã đánh trước rồi. Tiêu Trần kéo tay của Tiếu Sương, Phát hiện bàn tay của cô ta tràn đầy mồ hôi. Tiêu Trần an ủi, không cần khẩn trương, đây chỉ là một cảnh nhỏ mà thôi. Mặc dù Tiêu Trần nói như vậy, thế nhưng có ai đối mặt với trường hợp như vậy mà lại không khẩn trương chứ? Nhìn người càng lúc càng gần. Tiêu Trần cười nói, thật ra thì có đôi khi phương thức giải quyết chuyện rất đơn giản, chỉ cần nắm đắm khá lớn là được, ví dụ như bây giờ. Hai bên ở cách xa nhau năm sáu trượng khoảng cách đồng thời ngừng lại rất ăn ý hàng vũ Đại Thế Giới, nhà họ sở. Một nam tử trung niên cầm đầu nói lên danh hiệu của mình. Vân độ Đại Thế Giới, nhà họ Phượng. Yên vân Đại Thế Giới, nhà họ Chu. Độc đạo Đại Thế Giới, nhà họ Trinh. Phía trước, từng người lần lượt báo danh hào tông tộc của mình. Theo những danh hiệu gia tộc này tuôn ra, rất nhiều người cũng thay đổi sắc mặt. Tuy là những gia tộc này cũng không có đỉnh cấp giống như nhà họ U Dương. Hoặc là nhà họ Trần, nhưng cũng xem như là Nhất Lưu. Mười mấy tông tộc Nhất Lưu hợp lại cùng nhau, sức mạnh này đã cường đại đến mức khó tin. Tại Hà Sở Trung Thiên, xin hỏi Tiểu Hữu đến từ nơi nào? Người Trung Niên cầm đầu rất là lễ phép thi lễ một cái. Ồ! Tiên lễ hậu binh sao? Tiêu Trần ngoài cười nhưng trong không cười ồ một tiếng. Tiếp theo ánh mắt đảo qua mười mấy tên này, chỉ có người dẫn đầu này là vô chỉ cảnh còn lại thì đều là nửa bước vô chỉ cảnh. Tiêu Trần trong lòng có tính toán đại khái. Tiêu Trần không có ý tốt cười, tôi đến từ địa cầu đại thế giới. Họ tiêu, tiêu thổi tiêu, tên đại đầu, thật ra đầu của tôi cũng không lớn. Đúng rồi tôi còn có một biệt hiệu, người ta gọi là một cành hoa lê áp hải đường, phong lưu phóng khoáng đấu phan an, ngọc diện tiểu bạch lông. Sở Trung Thiên có chút lờ mờ, không chỉ bởi vì tên cùng biệt hiệu của thiếu niên trước mắt này không đáng tin cậy, còn bởi vì địa cầu đại thế giới rốt cuộc là cái thứ gì, hắn ta căn bản chưa từng nghe qua. Hư không tuy là vô cùng lớn, thế nhưng trải qua vô số năm, cũng có rất nhiều người rảnh rỗi không có chuyện gì thống kê số lượng đại thế giới hiện thế. Những số liệu sau khi được thống kê được viết thành một quyển sách. Tên là Kinh Thiên Sách. Kinh Thiên Sách là một quyển sách giới thiệu Đại Thế Giới ở trong hư không. Đây là một quyển sách rất cần thiết cho tu sĩ đi lại ở trong hư không, đương nhiên loại nhị hóa nu tiêu trần là không có mua qua. Sở Trung Thiên trí nhớ tốt, hắn ta không nhớ rõ trong Kinh Thiên Sách có giới thiệu qua địa cầu Đại Thế Giới gì đó. Sở Trung Thiên quay đầu nhìn, mấy người phía sau hắn ta cũng là vẻ mặt ngỡ ngàng, hiện nhiên không có ai nghe qua danh hào của địa cầu Đại Thế Giới. Bọn họ đã nghe qua rồi mới lại, Địa cầu mới vừa sống lại, để đạt đến tình trạng đại thế giới không biết còn kém bao nhiêu đẳng cấp. Sở Trung Thiên hiểu rõ trong lòng, mỉm cười nói với Tiêu Trần, Tiểu Hữu, cậu cũng biết vì sao mười người chúng tôi lại liên hợp lại chứ. Thiên vực thần tọa. Tiêu Trần lên tiếng cười, lại bắt đầu lộ ra trăng cương thi nho nhỏ. Không phải cũng là bởi vì gia tộc sau lưng các người có thể chạy tới nơi này trợ giúp các người sao, hoặc là nói tông tộc của các người đã đến. Tiêu trần đoán không lầm, những người này sở dĩ muốn liên hợp cùng nhau, chính là bởi vì tông tộc của bọn họ đã đến mảnh tinh không này. Những người này tự biết một nhà đơn độc cũng không thể thành công, hơn nửa bảo tàng thần vương không phải một gia tộc là có thể ăn được. Bắt buộc phải liên hợp, cũng là chiều hướng phát triển theo chiều thuận. Sở Trung Thiên gật đầu, tiểu hữu hẳn là hiểu rõ, mười nhà chúng tôi liên hợp lại có ý nghĩa thế nào. Sở Trung Thiên cũng không phải là ngu xuẩn, thích làm chim đầu đạn. Hắn ta tuyệt đối tự tin, có thể ăn bảo tàn thần vương. Tiêu Trần gật đầu, hắn đương nhiên biết 10 gia tộc nhất lưu đến từ đại thế giới khác nhau liên hợp lại với nhau có nghĩa như thế nào. E rằng hiện tại ở trên thuyền, không có một thế lực nào có thể địch nổi bọn họ. Thế nhưng vậy thì đã sao chứ, Tiêu Trần từ trước đến nay là người mềm không được cứng không xong. Nếu Tiểu Hữu hiểu rõ, sợ mổ tôi cũng không muốn ý thế hiếp người. Tiểu hữu có thể mang theo tiếu sương cô nương gia nhập vào chúng tôi, an toàn của tiếu sương cô nương do chúng tôi phụ trách, bảo tàng thần vương cũng có một phần của các người, như thế nào? Mặc sở trung thiên đầy tự tin, hắn ta tin tưởng không có ai sẽ cử tuyệt điều kiện này. Chương 1447, mềm không được cứng không xong, hai, tiêu trận chê cười một tiếng, nếu tôi không đồng ý thì sao? Tôi nghĩ cậu là một người thông minh. Trong ánh mắt của sở Trung Thiên hiện lên một tia sáng lạnh. Tôi rất thông minh, nhưng lại từ trước đến nay thích làm chuyện ngu xuẩn trong mắt các người. Tiêu Trần buông tay Tiếu Sương ra, liên thương sinh bên người tự động bay đến trong tay. Mặt quỷ đáng ghét của cùng dạ nhanh chóng phóng đại, trôi lơ lửng ở phía sau Tiêu Trần. Trong tay Tiếu Sương xuất hiện một thanh dao màu trắng, thế nhưng Tiêu Trần lại để cho Tiếu Sương thu hồi nó. Tôi có thể chiến đấu. Ánh mắt của Tiếu Sương nhìn tiêu trần với vẻ quyết tuyệt. Tôi biết, thế nhưng không cần thiết, tôi sẽ bảo vệ cô tốt, lời tôi từng nói, chưa bao giờ nuốt lời. Tiếu Sương nhìn chầm chầm bóng lưng tiêu trần, cuối cùng nghe lời thu hồi giao găm. Anh hùng mỹ nhân, tốt. Sợ trung thiên vỗ tay, thế nhưng hình như cậu không biết giới tu hành không có thứ như anh hùng tồn tại. Âm âm. Lúc này thuyền buông chạy cực nhanh đột nhiên ngừng lại hư không hoàn toàn mơ hồ bên ngoài thuyền cũng dần dần rõ ràng trong hư không xa xôi thỉnh thoảng có hào quang lóe lên sở trung thiên cười vô cùng vui vẻ thuyền buông đột nhiên dừng lại đối với bọn họ đó là tin tức tốt nhất để một người liên lạc tông tộc những người khác cùng tôi đi sở trung thiên nói đột nhiên làm khó dễ lao thẳng tới tiêu trần thân thể như quỷ mị mang theo một chuỗi ảo ảnh mặt nham tiêu trần thản nhiên hô một tiếng Âm. Một bóng người vạm vỡ âm âm che khuất ở trước mặt tiêu trần, cùng sở trung thiên đụng vào nhau. Sóng khí kinh khủng điên cuồng cuồn cuộn ra, trong nháy mắt kiến trúc xung quanh bị dẹp tan. Thú vị. Sở trung thiên lui về tại chỗ, nhìn mặt nham im hơi lặng tiếng cười nói, thảo nào không sợ hãi, thì ra có một vị vô chỉ cảnh kinh khủng như vậy ở sau lưng cậu. Đánh chết hắn ta. Tiêu trần nói nắm chặt cán đao liên thương sinh. Vui vì ngài cống hiến sức lực. Mặt nham ầm ầm đánh về phía sở Trung Thiên. Tên tiểu tử kia giao cho các người. Bóng người của sở Trung Thiên cực nhanh lướt về phía xa xa, xem ra là muốn mang chiến trường rời khỏi nơi này. Mặt nham liếc mắt nhìn tiêu trần, tiêu trần nhẹ nhàng gật đầu, vặn đầu hắn ta xuống cho tôi. Mặt nham không trả lời, trực tiếp truy đuổi sở Trung Thiên. Nhìn tám nửa bước vô chỉ cảnh còn lại trước mắt tay tiêu trần nhẹ nhàng cầm lên cán đao liên thương sinh rống cuồng già ở phía sau tiêu trần điên cuồng gầm hét lên khí độ kinh khủng thô bạo mãnh liệt lan tràn ra tiêu trần trở tay chính là một cái tác, tức giận nói rống rống rống rống cái con mẹ mi đánh nhau thì đánh đi mi ở đó gào khan cái tinh thần gì khuôn mặt cuồng dạ ủy khuất đây không phải là cho ngài một chút khí thế sao lúc này một lão đầu mặt mũi đầy nếp nhăn cười híp mắt nói để cho tôi tới chiếu cố tiểu hữu được không ở trong mắt bọn họ tiêu trần chính là một người không có chân nguyên bọn họ cũng có thể đoán được tiêu trần là võ phu thế nhưng vậy thì đã sao ngoại trừ đại tông sư võ đạo võ phu bình thường không cách nào chống lại tu sĩ nữa bước đạp vào vô chỉ cảnh như bọn họ đại tông sư võ đạo rất thưa thất, thậm chí còn hiếm thấy hơn ngụy đế không ai tin thiếu niên trước mắt này là một vị đại tông sư võ đạo bởi vì hắn quá trẻ tuổi Cho dù bắt đầu tu hành từ trong bụng mẹ, cho dù thiên phú tốt, ở nơi này cái tuổi này không có khả năng đạt được cảnh giới đại tông sư võ đạo. Bọn họ đoán không sai, Tiêu Trần cũng không phải là đại tông sư võ đạo, thậm chí Tiêu Trần chỉ là một võ phu tam cảnh yếu ớt. Thế nhưng bọn họ không biết, Tiêu Trần có bao nhiêu thứ lộn xộn. Mấy thứ này cộng lại cũng đủ để Tiêu Trần chém giết nửa bước vô chỉ cảnh. Lão giả cười hít mắt nhìn Tiêu Trần, khí cơ trên người bỗng nhiên bạo phát một sóng khí nóng rực bố trí đi ra. Lão đầu cũng không ngu ngốc, sẽ không bởi vì tiêu trần tuổi còn trẻ mà coi thường hắn, có thể sai sử một vô chỉ cảnh đỉnh cấp, làm sao đều hẳn là thật sự có tài. Lão đầu bóp nát một hạt châu, sau khi hạt châu vỡ vụn thì hình thành một cái vòng bảo hộ trong suốt ở bên cạnh ông ta. Nếu đoán được tiêu trần là võ phu, loại lão bất tử như ông ta làm sao có thể sẽ không có biện pháp đề phong. Võ phu mạnh nhất vật lộn gần người, Chỉ cần phòng vệ điểm này, ông ta có thể đứng ở thế bất bại. Tiểu hữu, nếu cậu có thể đánh vỡ càng không tráo của tôi, tôi sẽ không xuất thủ nữa, thế nào? Lão đầu đương nhiên là đùa giỡn, chỉ là vì nhiễu loạn Tiêu Trần một chút mà thôi. Tiêu Trần không có hé răng, không biết từ khi nào dáng vẽ của Tiêu Trần đã xuất hiện biến hóa. Hồng của Tiêu Trần hơi công, hơi hơi nghiêng về đằng trước, bày biện ra một loại tư thế sắp chạy trốn. Chương 1448, đao thật là nhanh liên thương sinh bên cạnh bị cầm thật chặt, một sát ý sắc bén tột cùng ở bên người điên cuồng bắt đầu xoay quanh. Không gian vốn cũng chẳng thoái mái mấy, vào thời khắc này bắt đầu càng mờ tối. Một khí tràng áp lực tột cùng tỏa ra từ trong thân thể tiêu trần, càng để lâu càng dậy ép cho người ta không thở nổi. Không biết khi tran ap luc tất cả mọi người chú ý nơi này đều nín thở, rõ ràng chỉ là một trận chiến đấu ý lớn hiếp nhỏ. Nhưng không biết vì sao mọi người đột nhiên khẩn trương. Thứ tỏa ra trên người tên tiểu tử kia, tuyệt đối không phải thứ mà ở tuổi của hắn nên có. Lão đầu nhíu mày, ông ta cảm thấy trên người có chút lạnh, nội tâm của ông ta thế mà lại cảm thấy có chút sợ, đây quả thực là hoang đường. Tiêu Trần hít thở thật sâu một cái, luôn áp lực tảng ra đó ở dưới một hơi này đạt tới đỉnh điểm. Ánh mắt của Tiêu Trần sắc bén như đau, quét qua mọi cai luon ap luc tan ra đo o duoi mot phía trước. Tiêu Trần cần giết chết 8 người trước mặt ở trong một hơi này. Nếu như một hơi này đi qua mà không giết chết 8 người, Tiêu Trần biết mình thất bại. Một hơi giết chết 8 người, đây có lẽ cần lão đầu kia cảm giác mình đang sợ, còn phải có sai lầm. Trường Hồng Giải Lúc này nổi sợ trong lòng lão đầu càng lúc càng lớn, ông ta đã không nhìn được xuất thủ, lão giả điểm ra một chỉ nhắm thẳng vào Tiêu Trần. Mà giờ khác này khóe miệng của Tiêu Trần lại nhếch ra. Đào đã ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, không khí như bị xé mở một đường vết rạch, một tia sáng hiện lên, bộ tắm mạng đen ra làm hai. Lúc này quỷ họa công tử phương xa bỗng nhiên đứng dậy, con người âm lãnh chăm chú nhìn chầm chầm phía dưới. Hắn ta lại có thể không thấy rõ tiêu trần là rút đào ra như thế nào. Đây đối với một vô chỉ cảnh như hắn ta mà nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt vị phu nhân xinh đẹp ngồi trên nóc nhà có chút khó coi, bởi vì nạn cũng không thấy rõ tiêu trần xuất đau thế nào. Chỉ có lão nhân ngồi trong quán trà có khuôn mặt kinh ngạc. Đau thật là nhanh. Mắt đục lờ mờ của ông ta lúc này lại có thể biến thành thập tự, đôi mắt quỷ dị này, chầm chú nhìn chầm chầm ánh sáng trên đại lộ. Ông ta thấy rõ tiêu trần xuất đau như thế nào, ông ta còn nhìn thấy trong nháy mắt tiêu trần xuất đau đó, cả người đều đã xảy ra biến ảo lông trời lỡ đất. Ông ta thấy trên mặt của tiêu trần cuốn quanh hoa văn quỷ dị, Con mắt biến thành màu máu tươi, thành đau dài đến khó tin đó dấy lên ngọn lửa màu vàng. Chỉ là loại tốc độ khủng khiếp này, kinh khủng đến ngay cả lão giả đều cảm thấy có chút không quá chân thực. Hào quang lóe lên. Lão giả đối chiến với tiêu trần cứ đưa tay ra như vậy, trên đầu ngón tay, một ánh sáng rực rỡ còn chưa thả ra thì đã vĩnh viễn ngừng lại. Lão giả ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh sáng trong mắt dần dần biến mất. Rắc, rắc. Cái lồng trong suốt bên cạnh ông ta bắt đầu xuất hiện từng vết trách. Thật nhanh! Phốc! Lão giả lời còn chưa nói hết, Ngày sau đó đầu của ông ta đã phóng lên cao, Máu tư giống như suối phun bắn hướng thiên không. Cho tới đầu của lão giả phóng thẳng lên cao. Bóng của tiêu trần mới mơ hồ xuất hiện ở bên cạnh thi thể. Lão tỉnh! Người bên cạnh quá sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, vừa đối mặt. Đầu của người cạnh mình đã bị chém. Cẩn thận, dùng pháp khí toàn lực bảo vệ bản thân, không nên tách ra tốc độ của hắn rất nhanh. Âm, âm, âm. Từng tiếng nổ tung liên hoàn bộc phát ra. Màu sắc trực rỡ bộc phát ở trên người mấy người, những sắc thái này liên kết thành một mảnh, hình thành một vòng bảo hộ không có cách nào đột phá. Lúc này bóng người tiêu trần mơ hộ cuối cùng cũng rõ ràng, khuôn mặt đầy hoa văn quỷ dị, ánh mắt đỏ như máu. Một đao vừa rồi kia, hắn đã dung hợp lạc thiên thức vào. Sức bật kinh khủng của lạc thiên thức, cộng thêm bạc đao thức đặc thù của tiêu trần, khiến cho vừa rồi tốc độ của một đao kia đạt tới một mức độ khó tin, thậm chí đã vượt qua hạn chế không gian. Tuy để nhất đao của tiêu trần làm thịt lão nhân kia, thế nhưng vận khí cũng chiếm giữ một bộ phận rất lớn trong đó. Nếu như lão giả không chủ động ra tay mà là toàn lực phòng ngự, tiêu trần không có khả năng đắc thủ dễ dàng như vậy. Bóng người của Tiêu Trần lây động, thân đao dài ngoàng của liên thương sinh trực tiếp bổ về phía mấy người trong vòng bảo hộ. Tiêu Trần không dám dây dưa, hắn muốn làm thịt sạch bọn họ trước khi dùng hết một hơi này. Âm. Thân đao đụng vào trên vòng bảo hộ kia, phát ra tiếng nổ rung trời. Thế nhưng đúng như Tiêu Trần suy nghĩ, thực lực bây giờ của bản thân không cách nào đột phá vòng bảo hộ phòng ngự toàn lực. Động tỉnh rung trời, mấy người chấn động trong vòng bảo hộ có chút chán ván đầu. Thế nhưng theo từng đau từng đau Tiêu Trần chém xuống, bọn họ phát hiện, hắn không cách nào phá vỡ vòng bảo hộ phòng ngự toàn lực. Chương 1449, tên điên Tiêu Trần nhìn Tiêu Trần không ngừng chém ở ngoài vòng bảo hộ, có người cười, dễu cợt nói, ha ha, tôi nghe nói, võ phu có cách nót hơi, ở trong một hơi đó, tinh khí thần võ phu sẽ đạt tới một đỉnh điểm. Thế nhưng sau một hơi đó, mặc dù lấy hơi an toàn nhưng tinh khí thần bản thân sẽ hàng một mảng lớn. Mọi người hiểu ý của lời này, hiện tại bọn họ chỉ cần phòng thủ trước, kéo dài tới khi một hơi của tiêu trần kết thúc, như vậy bọn họ tất thắng. Lúc này khóe miệng tiêu trần lại vệnh lên, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, tiếp theo thở ra một ngùm trọc khí thật dài. Người trong vòng bảo hộ mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ không nghĩ tới một hơi này đã vượt qua nhanh như vậy. Mọi người ở đây nhân lúc Tiêu Trần lấy hơi, chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Trần đột nhiên bắt được cuồng dạ bên cạnh, hé miệng chợt hút một cái, miệng Tiêu Trần như một vòng xoáy khổng lồ, hút cuồng dạ hướng bên mồm của mình. Cuồng dạ hiểu ý của Tiêu Trần là muốn mình phụ thân, Tiêu Trần muốn mượn sức mạnh liên thương sinh. Mặt quỷ của cuồng dạ là được biến hóa ra, cũng không phải là thực thể. Cái mặt quỷ này, ở dưới lực hút to lớn của miệng Tiêu Trần đã trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn. Trong nháy mắt, khí bạo lệ của cùng dạ điên cuồng tuôn ra bao phủ xung quanh từ trong thân thể của tiêu trần. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Chỉ có ánh sáng quỷ dị trong hư không kia còn đang nhấp nháy. Bầu trời càng ngày càng tối, khí bạo lệ lăn lộn mang theo ác mộng sợ hãi, chè khuất một chút ánh sáng. Vạn vật đều ở đây rung theo gió, bây giờ, bữa tiệc của đồ tể sắp bắt đầu rồi. Âm. Thân đau liên thương sinh đen nhánh hung tận chém lên trên vòng bảo hộ, tinh thần mọi người chấn động hoảng sợ. Thời khắc này tiêu trần giống như là biến thành một người khác, khóe miệng mang theo một nụ cười bệnh trạng. Tạo nên cảm giác quỷ quyệt vô cùng. Mà con người đỏ thắm lúc trước bây giờ đã kinh biến đến mức đen kịp, đen giống như hư không phía ngoài, không nhìn thấy một màu sắc khác. Sau một đau, tiêu trần không có bất kỳ do dự nào, lần nữa dơ đau lên. Âm. Uhm. Âm. Âm. Một đao tiếp lấy một đao, không có bất kỳ trình tự quy tắc, chỉ là dùng sức chém. Tiêu Trần giống như một người điên chưa từng dùng hết khí lực, điên cuồng chém vào vòng bảo hộ kia. Rất nhanh, lòng bàn đã tẩy của Tiêu Trần, da tróc thịt bông bị chấn lộ ra xương trắng ân ẩn. Thế nhưng Tiêu Trần lại giống như không biết đau, giống như một con trâu được điên công kích tới mục tiêu của mình. Máu tươi liên thương sinh trong tay tiêu trần không ngừng vung vẫy rơi vào trên vòng bảo hộ. Dòng máu kịch độc chậm rãi chạy ở trên vòng bảo hộ, phát ra âm thanh xì xì. Dường như không có người chú ý tới máu mang theo kịch độc này, lại có thể bắt đầu từ từ ăn mòn vòng bảo hộ. Lúc này người ở bên trong vòng bảo hộ đã bị sợ đến có chút choáng váng, bây giờ hành vi của tiêu trần có chút quá biến thái. Tin tức tốt là mặc dù tiêu trần nhất khắc không ngừng điên cuồng chém. Vòng bảo hộ kia ngoài trừ chấn động thì cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Có người mở miệng nói, không cần hoảng sợ. Trạng thái của hắn như vậy khẳng định duy trì liên tục không được bao lâu, dùng toàn lực chống đỡ vòng bảo hộ, chống qua đoạn thời gian này là được. Nghe nói lời này, mọi người hận đến là nghiến răng nghiến lợi, một đám nửa bước vô chỉ cảnh lại có thể bị một tên tiểu quỷ ép chỉ có thể phòng ngự, nói ra đoán chừng có thể khiến người cười chết hơn nữa xung quanh không biết có bao nhiêu người đang nhìn nơi đây mặt mũi bọn họ ngày hôm nay xem như là vứt sạch chờ một hồi định để cho mi nến thử cảm giác vạn độc phệ tâm có người cắn răng nghiến lợi nói lúc này có một giọt máu tươi lại có thể ăn mòn xuyên qua vòng bảo hộ rơi vào bên trong đó giọt máu tươi này trực tiếp rơi vào trên đỉnh đầu của một người thế nhưng cương khí hộ thể của người này tự động phát động ngăn cách máu tươi bên ngoài thân thể Xì xì. Dọc máu tươi này bắt đầu ăn mòn cương khí hộ thể, phát ra tiếng xì xì chói tai. Vật gì vậy? Người quá sợ hãi, tự tay muốn sờ đỉnh đầu của mình. Đừng nhúc nhích. Tên còn lại hét lớn một tiếng, nhẹ nhàng bắn dọc máu tươi sắp rơi xuống đỉnh đầu. Máu tươi rơi trên mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra một cái động lớn. Đây là cái gì, lại có thể ăn mòn vòng bảo hộ? Độc. Cẩn thận máu của tiểu tử này có kịch độc. Có người biến sắc, dường như chú ý tới cái gì, trên đao của hắn dường như cũng có máu. Mọi người thầm kêu một tiếng không tốt, dường mắt nhìn qua, quả nhiên trên đao của tiêu trần có dính máu, hơn nữa còn có số lượng lớn máu tươi, từ trên tay chảy tới trên thân đao. Chương 1450, tên điên tiêu trần, hai mà giờ khác này nơi tiêu trần vẫn luôn chém, lại có thể xuất hiện vết trách. Nhìn tình huống này, dưới sự công kích đồng thời của máu và đau chém, vòng bảo vệ bị vỡ vụn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vứt bỏ phòng ngự, sử dụng hết toàn lực công kích, cần phải một đòn giết chết. Người bình thường đối mặt với loại tình huống này khả năng đã lúng cuốn, nhưng những người này đều là một đám lão quái vật, loại chuyện đột phát trong chấp mắt này họ đã trải qua không biết bao ve bi vo vun chi la chuyen som hay muon vut bo phong ngu su dung het toan luc cong kich can phai mot đon giet chet nguoi binh thuong đoi mat voi loai tinh huong nay kha nang đa lung cuon nhung nhung nguoi nay đeu la mot đam lao quai vat loai chuyen đot phat trong chop mat nay ho đa trai qua khong biet bao nhieu Trong nháy mắt hầu như mọi người đạt được nhận thức chung. Tán. Mấy người hét lớn một tiếng. Vòng bảo hộ kia âm âm vỡ vụn. Trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ tột cùng tại đây phóng lên cao, tất cả mọi người phát động công kích mạnh nhất của bản thân. Bóng dáng của tiêu trần, trong nháy mắt bị những ánh sáng này bao phủ. Ánh sáng sáng chói hội tụ vào một chỗ, hợp thành nên một năng lượng to lớn toàn bộ thành đều bị năng lượng kinh khủng này bao phủ trong nháy mắt số lượng lớn bóng người phóng lên cao bọn họ đều là người đợi ở trong tòa thành này xem kịch vì để tránh cho bị năng lượng này lan đến bọn họ phải chạy khỏi nơi này không giọng của tiếu sương thê lương vang lên cô ta điên cuồng vọt tới thế nhưng đã không còn kịp rồi năng lượng hội tụ vào một chỗ ầm ầm bạo phát trực tiếp đánh tiếu sương ra ngoài mặc dù cô ta là vô chỉ cảnh Nhưng đối mặt với bạo liệt lại là không thể cứu vãn. Nhiều nửa bước vô chỉ cảnh toàn lực bạo phát như vậy, lại có thể tạo thành một đám mây hình nắm khoa trương thăng hướng lên phía trên. Chỉ trong tức khắc tầm mắt trắng xóa một mảnh, đột nhiên tới như vậy, không thể tưởng tượng nổi như vậy, lập tức che phủ hết tất cả. Trong ánh sáng trắng ấy, mọi thứ đều trở nên kinh hoàng, bất lực. Tòa thành không nhỏ trong nháy mắt bị sang thành bằng phẳng. Mắt trần có thể nhìn thấy sóng xung kích khủng bố nhộn nhạo từng vòng, giống như đang nói cho mọi người biết nó nổ ra thì khủng bố cỡ nào. Không, không. Tiếu sương bi thương, trên người xuất hiện từng vần ánh sáng màu trắng, cô ta đội sóng xung kích xong về vị trí tiêu trần. Quỷ hòa công tử trên bầu trời, nhìn thành trì bị tạc thành vùng đất bằng phẳng phía dưới, cười lạnh lắc đầu, người không nhìn rõ mình có năng lực thế nào luôn là sẽ chết rất nhanh. Phu nhân diêm vúa lòe loẹt nơi xa thở dài, tiểu ca tuấn tú vậy mà đáng tiếc, hắn cũng không chết. Lão giả mắt có thập tự đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh phu nhân, tòa địa diêm la, sắc mặt phu nhân đột nhiên ngưng trọng, khí cơ trên người điên cuồng dâng lên. Không cần căng thẳng như vậy, hoa phu nhân. Lão đầu cười híp mắt phất tay, ha ha. Phu nhân cười lạnh một tiếng. Ai cũng biết ngài vừa xuất hiện là tuyệt đối không có chuyện tốt, cho nên vẫn là tránh xa một chút. Tọa địa diêm là, người tin sống, người không tin chết, cái ngoại hiệu đó của lão đầu cũng không phải là gọi không. Hoa phu nhân, ngài không cảm thấy chúng ta có chút thế đơn lực bạc sao? Lão đầu cười híp mắt hỏi. Phu nhân trầm mặt một chút, với tình thế bây giờ, tu sĩ không có bối cảnh đại tông tộc như bọn họ đúng là có chút nhỏ bé cặp mắt đào hoa xinh đẹp của phu nhân hít một cái, diêm là có ý là, chúng ta liên thủ. Không sai. Lão giả gật đầu, cô cộng thêm tôi, còn có quỷ họa công tử nữa, ba người chúng ta có thể thành công. Mặc dù không thể đoạt được chìa khóa của bảo tàng thần vương, thế nhưng muốn chia một chén canh, tôi không nghĩ có ai dám trừ tuyệt. Lão giả nói con mắt hơi nheo lại, nhìn chầm chầm phía dưới, nếu như phu nhân bằng lòng, Tôi thậm chí có thể dâng lên phần của tôi bằng hai tay. Thú vị. Phu nhân khuôn mặt chăm chọc, ông phí nhiều lời như vậy, cuối cùng lại không muốn bảo tàng, ông tới để ngắm phong cảnh à. Lão giả nhìn chầm chầm phía dưới. Ánh mắt cực nóng nói, tôi chỉ cần một thanh đao và một bộ y phục. Hoa phu nhân nhìn tọa địa diêm la, mặt mày hơi nhăn lại, xin lỗi, điều kiện của ông tôi không hứng thú lắm, muốn thứ gì thì tự mình đi giành lấy đi. Sắc mặt tọa địa diêm la hơi tối sầm lại, cờ bắp trên mặt bất giác run run hai cái. Nếu đã như vậy, vậy thì không làm phiền phu nhân nữa. Hoa phu nhân nhìn tọa địa diêm la rời đi, ánh mắt tối tâm phiền muộn đáng sợ. Người này nổi danh có thù tất báo, lần này lại không liên thủ với ông ta, chỉ sợ sau này sẽ phải cẩn thận hơn. Sau đó hoa phu nhân tò mò nhìn về phía thành trì bị sang bằng. Cô không biết thiếu niên kia làm thế nào để có thể sống sót. Xa xa, phía trên thành trì, bảy vị nửa bước thần vô chỉ cảnh đang chăm chú chú ý động tỉnh bên dưới. Họ hiểu rằng dưới sự nổ tung khủng bố này, thiếu niên đó hoàn toàn không thể sống sót. Thật hời cho thằng nhãi này. Cái chết thật thống khoái. Ai đó nói với vẻ mặt không hài lòng.